hoa đến người lặng nhìn cô bước đi theo trong có thay nỗi cười vội lấp đi nỗi đau trong lòng có hay bên bờ ký sống trong hình bóng một người nhớ mong trong vô vọng miên man một lúc bệnh tật trôi tí cho phần mình ngoài tối mấy ai nâng tên cô bước theo người tôi chỉ biết làm nghèo đi không thẫn thì dù cố gắng cũng đành phần nghèo xuyên suốt bao năm tôi đâu dám mơ nhớ xưa cùng nhau hai chuyện trò Bên sông thương ngóng trong hẹn hò hai đứa sau nhìn nhau thẹn thùng chẳng nói câu xin riêng ai ngum đêm ngõ lơ cơ sau đánh cô vội vàng thế nên tình duyên ta lỡ làng cô chề theo dẫn vòng sa hoa phù phiêu chẳng lên than mấy nhớ mong Bên sông một người vấn ngóng trông đắng cay còn dài nắng tên chung mệnh say cô biết không trong những dòng này sông đang Cho đến coi, viết lên vài câu Nhưng sao lòng tôi đâu Cô Úc ơi, tôi biết đã không phận nề nghèo Nên không thể dành bước vẫn cô, mặt tôi vinh phận nề một đều Bởi vì thế nên, tôi cũng chỉ đang nhìn cô tiếc bước Độ ai biết trước câu chuyện đằng sau, mình từng đợi nhau Thì trước, cô biết là không thành đôi đâu Tại sao trái tim chẳng thôi đau, vẫn biết tình cảm tôi trao Nhưng cũng chỉ nhằn lại như thế thôi sao <cười> Khi vật chất đang lên ngôi, thì vẻ vật cũng thay đổi Đến khi mọi thứ không còn bên tôi, thì cả lòng người cũng thay đổi Sau tự tư một người đi, còn một người nhớ thương ai Thời bên nhau nghĩ rằng bên lâu, nhưng cớ sao mang nông sầu Nàng nông còn vấn phương, chỉ một người cũng chẳng nhớ thương đâu thì thôi Nghẹn lòng nước mắt rơi Trăng lên tàn mây, ai nhớ mong bên sông một người vẫn ngóng trong đắng cay còn đầy Năm tên chung men say covid không trong lý do này sao đánh mồi tấm thiệp hồng kia cho đến thôi viết lên vài câu những dấu lòng tôi đó Ngày người ta dứt cô đi tôi chỉ biết lặng nhìn Dưới gốc cây đa đầm hàng mây tôi biết cô đã càng tình Ngày cô đi là ngày đổ mưa nhớ cốc thay trong phận mình Lần đầu gặp nhau cô đã quên trước cứ sao tôi đây vẫn nặng tình Là tại sao Sao cô đi không nói câu nào Bến chân quê lúc cô chạy về gặp nhau chẳng vậy tay chào Chim sáo quay sang sông giống như người ta đã thay lòng Chim sau nó cười nọ lệ vì cô đã gặp bước thương chồng Tận người con gái, 12 bên nước Nào đúng, nào chốc, biết đâu đau lực Bên nhau một thời tôi nhớ một đời Nhiều khi tôi muốn muôn lời Nhưng sao lý trí nó chẳng lẽ lề Điều xin khiến ta vẫn đầy bên ai Khi rời như áng mây trồng Tình duyên ai khóc thay tôi đèn thối đêm nay kiếm dấu ta thăm dò